Trường 504 Địa tâm thối thể nhũ Tiêu viêm triệu hồi ra tử vân rực Hướng nơi có tiếng thú từ xa chuyển tới Cấp tốc bay đến Vẹn vẹn chưa đến 10 phút đồng hồ Liên tiếp Tiếp cận đến nơi thú kêu Hơn nữa, khi nghe thấy tiếng thú kêu Còn có thể cảm ứng được mấy cỗ hơi thở khác Những hơi thở mạnh mẽ so với lầm diễm không sai biệt nhiều Thậm chí trong đó có hai đạo hơi thở So với lâm diễm còn mạnh mẽ hơn Cảm thụ được những hơi thở này Tiêu viêm cảm thấy một chút kinh dị Lầm diễm cũng đã đạt tiến cấp bậc Đấu linh gần đỉnh phong So với hắn mạnh mẽ hơn Chẳng phải là nói Nơi này có cường giả gần đấu vương sao Hiện lên ý niệm này Tiêu viêm hơi có chút cảnh giác Thật cẩn thận ẩn xấu Đấu khí dao động của bản thân Tiếng hít thở dần dần chậm lại Sau lưng tử phân rực hơi rung lên Thân hình lặng lẽ đi vào bên trong rừng rậm Đi vào trong rừng Tiêu viêm nhanh chóng đem tử vấn rực thu hồi Sau đó nhanh nhẹ phi hành trên những cây cối này Trông giống như là linh hầu đang chuyển cảnh không lâu sau trước tầm mắt có một khu đất trống trải và đặc biệt tiêu viêm ánh mắt quét về phía rừng rậm phía trên có một khe núi nhỏ trên khuôn mặt vốn kinh ngạc hiện giờ càng thêm nhiều phần kinh hãi ở một chỗ khe núi nhỏ có một con sơn khẩu giống như là một cái hồ lô mà giờ khác này tại chỗ sơn khẩu có một con vượn màu trắng đầu to Thân thể to lớn cỡ ba bốn triệu đang đứng sừng sững Mượn bạch khổng lồ hơi thở tạm xa Hàn băng sắc bén Ồ ồ hô hấp Từ bên trong cái mũi to lớn Rồi thở ra giống như là hai luồng xương khói màu trắng Hai cân tay có chút thon dài Thủ trạm to chừng Cỡ hai cái đầu người lớn ngẫu nhiên huy động Liền có vài đạo kình phong Hùng hăng bắn ra Bổ thẳng và thẳng lá làm cho đá vụn bay khắp nơi, đôi bắt màu đỏ tràn đầy cuồng mạo cùng sắt ý. Lúc này hung hăng nhìn về trăm trăm sáu đạo nhân ảnh phía trước. Đây chính là tuyết ma tiên viên. Con người kia lá gan không nhỏ. Tuyết ma tiên viên trưởng thành lực lượng có thể bổ vỡ đôi núi thép. Mặc dù con vượn trước mặt mọi người mới trưởng thành không lâu, nghĩ ra có thể so sánh với tam tinh đấu vương cường giả. Có nhìn thấy cốc khẩu kia không? Đứng trắng nằm con vượn lớn mà vẫn hấp dẫn mấy người kia. Thành ngầm kinh ngạc nhất thời từ trong lòng tiêu biêm. Mấy xa họa kia cũng không yếu. Thành ngầm sực lão tiếp tục nhẹ nhạt vang lên. Nghe vậy tiêu biêm vội vàng đem ánh mắt quét về phía kia. Vây quanh tiếc mà thiền viên có sáu người. Người đầu tiên trên ngực đeo huy chương. Không khỏi có chút thay đổi. tên này là nội viện điện tử. Như thế nào Thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy À hoàn nghiệt học tỷ Sao lại cũng ở đây nghĩ đến đây tiêu viêm bỗng kinh gì Bởi vì hắn biết Bỗng thấy đứng ở bên trái Có một vị nữ tử dịu dàng Mái tóc dài sáng ngọc màu bạc Mặc áo bào trắng Đúng là người Học cùng với tiêu viêm nội viện đệ tử Hàn Nguyệt Bọn họ như thế nào đều tụ tập trong này Mày hãy nhú lại Ở đây hắn chỉ nhận ra mỗi hàn nguyệt, còn những người còn lại hắn đều không biết, nhưng là từ hàn nguyệt cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Và trong nội viện này ngoại trừ người bài danh cường bảng cao thủ đứng đầu, còn có đệ tử nào đủ quyết đoán, dám đến về giết mà thú cấp bậc đấu vương. Tên gia họa thật đúng là khó chơi, hàn Việt bên trong thực sự lười. Người có vật kia không Người cũng không nên linh tình Mà để chúng ta chém giết hộ ngươi. Giết mà thiên viên này Cho dù một ít trưởng áo đội viện Đều cũng khó đánh lại Chúng ta lời lại đều là luận đơn đại độc đấu Cũng không thể đánh được nó Một khi nó nổi yên lên Thì chúng ta có phiền toái không nhỏ Tiêu viêm trong lòng nghi hoặc Bỗng nhiên có một đảo âm thanh vàng lên Tiêu viêm nhìn thấy người này là một gã có dáng dấp cường tráng, trên khuôn mặt hơi xương xương, ước chừng so với thường nhân cao hơn hai cái đầu, một thân thể khổng lồ làm cho người khác cảm giác áp bức. điều này làm cho người ta chú ý. hắn tay phải đang nắm chặt một thanh thiết chùy lớn, thiết trụi đen thui, đại ánh mắt, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra những tia ám quang. Cánh tay của lâm tử, đường gần đổi lên cuộn cuộn cầm thiết chùy to lớn, nhẹ nhàng. Nghiêm hạo học trưởng yên tâm đi, ta rõ ràng biết trong đó nguy hiểm, cho nên sẽ không nói sớt. Nếu ta sai lầm, nghiêm hạo học trưởng muốn tới hỏi tội, Hàn Nguyệt không chốn tránh. Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như núi lạnh. Hà hà, nghiêm hạo, nói chuyện này Hàn Nguyệt biết tính toán như thế nào cả. Người cũng không cần quá mức hoài nghi Nếu là trong sân khóc Thực có ực kia Vậy đối với chúng ta chỗ tốt không nhỏ Bốn tăng lứa là đến giải đấu Nếu lúc này thực lực của chúng ta Tiếp tục tăng tiến Trong trận đấu sắp tới Thật có khả quan Tiếng cười trong sáng vang lên Ánh mắt của tiêu viêm Theo tay ngâm nhìn lại Nhưng trong lòng không khỏi tán tưởng một tiếng Người nói chuyện Là một gã dung hòa. dùng mạo tuấn tú, thần mặc áo bào xanh, anh niên này tuổi ước chừng 26, thông thường người trẻ tuổi hay kiêu ngạo, nhưng người thanh niên này có cảm giác khác hẳn, vẻ mặt ý cười, bộ dáng cực kỳ làm cho người khác có hảo cảm, áo bào màu xanh, anh nói đi đứng nhỏ nhẹ làm người ta kinh ngạc không thôi. hà ha, ha, nghiêm học, ý kiến không cần thiết đâu, làm sao mà có thể lo lắng về lời của Hàn Nguyệt chứ? Nghiêm Hạo trong lòng lặng lẽ nói thầm một tiếng Như viêm mơ hồ cảm thấy được có chút quen tai Lúc này Nghiêm Hạo có đôi khuôn mặt Hơi chút ngâm đen Đào mắt trắng rã Mở miệng nói Người nói thật thoải mái và thú này đủ để so sánh với các bậc đấu vương cường giả Xem như tự lực của chúng ta Nếu đối với nó mà trung quan thì người có thể mất mạng nếu không phải là không có khả năng. Lâm tu nhai cũng là nghĩ xác nhận một chút thôi. Dù sao, ai cũng không muốn một mình đánh với chúng nó. Lâm tu nhai không nghĩ tới người này được Lâm Diễm nhắc tới. Xem khí chất của người này cũng khó trách. Có tình cuộc đạo như Lâm Diễm tại mơ hồ cũng mang theo một chút kiêng kỵ. Hắn chợt nhảy dựng lên trong lội viện đệ tử. Tên này hắn đã nghe qua vô số lần. Ai nhắc đến tên này đều mang theo một tiền ngưỡng mộ, tôn sùng. Có lẽ người này nếu nói về thực lực cũng không phải đệ tử cực mạnh của nội viện, nhưng luận về mị lực, chỉ sợ toàn bộ nội viện cũng không có người nào sánh bằng. Ha ha ha. Có thể ở trong cường bảng không ai kém cả. Tuy nhiên thực lực so với ma Tú tuyết ma thiên viên này đích xác còn kém hơn nhưng nếu muốn đánh bại nó nhất thiết phải chịu thiệt. Lâm Tùng Nhai cười nhẹ một tiếng, có tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh. Nhất thời, tiếng vàng thanh thúy truyền ra, và theo tiếng thanh thúy này truyền bá một luồng gió xoáy, gần như là thực chất bỗng nhiên xuất hiện bù bù cuốn không nghỉ. Bây giờ không phải là lúc cãi cọ. Các người cũng đã đi theo ta đến nơi đây và vật kia đối với các vị đại sư sự thật rất hấp dẫn. Cho nên hiện tại công việc hàng đầu là trước tiên đem đầu ma tú tiết mà thiên viên này đánh bại. Các người cũng đã điều rõ ràng sự chân quý của vật kia. Một khi thiện tức bị truyền bá ra thì sợ ngay cả bên trong hắc rác vực đều có không ít người tiến đến dòm ngó lúc đó có hối hận cũng không kìm nghe mọi người xung quanh có chút ý kiến bất đồng hàn nguyệt nhíu mày âm thanh lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt nói hàn nguyệt vừa nói ra mấy người bên cạnh cười hắt hắt nhún vai cũng không ai cãi lại quay về phía tuyết mà thiên biên mà tú đợi làm người các ngươi chúng ta ngăn cản nó lại các vị có thủ đoạn gì thì cũng dựng làm ra đi mấy người chúng ta không phải vô dụng tuy Hàn Nguyệt so với mọi người ở đây thì thực lực yếu hơn một chút cũng không tham gia vào hoạt động vây giết này cho nên những người chú ý xung quanh quan sát động tĩnh một chút lập tù nhà lưng trường kiếm lên nhìn khẽ cười chỉ nghe thế Hàn Nguyệt có đôi chút chần chờ khẽ nghiêng cầm chân dẫm lên trên tảng đá thân hình nhanh nhẹ phóng ra ngoài cuối cùng thân thể mềm mại đứng thẳng ở chỗ trống trải tập trung quả soát động tính xung quanh hà hà chư vị đã đầu chưa từng liên thủ với nhau rồi không biết có tốt hay không nhìn thấy hạt nguyệt đuổi về phía sau đập tù nhài ảm đạm cười thanh sam tung bay một cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể bạo dũng mà ra xem cỗ lô khí thế này Có vẻ đã tới các bậc đấu linh đỉnh phong Chỉ chờ đột phá đến đấu vương Không nghĩ tới Người đã bước một chân vào các bậc đấu vương Thật không hổ là quán quân trong thế giới tân sinh Cảm giác được cơ thể lâm tù nhai nhạt nhạt tràn ngập khí thế mạnh mẽ Nghiêm hạo không khỏi than lên Nghiêm hạo người cũng đã tiếp cận rồi chứ lâm tù nhai nhìn nghiêm hạo nói Chỉ là mơ hồ tiếp xúc thôi, không so được với người đâu. Nghiêm hạo cười khổ lắc đầu, bàn tay nắm chặt thiết trùy đen thùi, nhất thời. Kinh khí khủng bố như muốn đêm, không khí xé rách chuyển xa từ tiếng vang bén nhọn, chém ra, một chùy thật lớn đất đá vùng vằng tung tóe Đứng ở sau lầm tù nhài và nghiêm hạo, Khác với hai người đem khí thế cuồng bạo bùng nổ. ba người này cũng là đấu linh cường giả. Khí tế của bọn họ xem ra yếu hơn so với lâm tu nhai và nghiếp Hạo. Lội viện không phong khẩu là những lời tụ tập thiên tài của đại lục. Mấy người bọn người vẫn quá chỉ khoảng 25 tuổi mà đã làm đến cấp bậc đấu linh cường giả. Khiền phú này ở bất kỳ địa phương nào có thể xưng là kỳ tài ngút trời cảm giác được giữa sân có một cỗ khí thế mạnh mẽ khiến cho trong lòng điều viêm không khỏi tham thầm giữa sân cảm giác được nguy cơ có thể xảy ra đầu tuyết ma tiên viên to lớn kia trong mắt đỏ đậm lại càng thêm Lòng đậm rất nhiều chảo của nó như hắc thiết bổ mạnh vào trong lồng ngực đầy lông mau nhất thời một cỗ kinh khí phát ra làm cho những tảng đá lớn xung quanh bị đánh tơi tạng một lũ ngu xuẩn vọng tưởng cấp đi hiện tâm tối thể nhố của ta ta có thể giết chết các ngươi tuyết mạ thiên viền lân cái đầu tật lớn lên ánh mắt gắt gào động nhìn về phía mấy người sau đó từ năm người trầm mặc âm thanh cùng cuồng bạo âm thanh bỗng như tiếng lộ sấm vang lên bên trong tai mỗi người. Tuyết ma thiên viên cũng đã đạt đến cấp bậc đấu vương, cho nên nó mới có thể mở miệng nói chuyện. Trong lòng thiên cảm thấy kinh ngạc vì tuyết ma thiên viên có thể cảm giác được hành động của nám người này. Sau đó biết là trong động này còn có điện tầm thối thể nhũ. Trong miệng lặp đi lặp lại cái tên này một lát sau, tai viêm đột nhiên run rẩy mãnh liệt phía trên khuôn mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên sau đó là mừng rỡ như điên thế lại lại có cả địa dầm thối thể nhũ chính là một loại địa chi linh vật cương 505 cường bảng cao thủ địa tâm thối thể nhũ sinh ở dưới đất hấp thu tinh hoa ở dưới lòng đất trải qua 5 tháng sinh trưởng trăm năm thành vụ hình thì nó đã ở thể rắn ngàn năm sau ngừng hợp thành dịch hình nếu là phẩm cấp càng cao hơn thì chính là địa tâm thối thể nhũ có công hiệu cốt luyện thần hơn nữa bởi vì nó hấp thu một lượng đại chi lực khổng lồ, thậm chí khi người đang ở bên bờ đột phá để tấn giai, khi sử dụng nó thì tỷ lệ thất bại giảm đi rất nhiều. Nó như vậy bởi vì loại địa tâm thối thể nhũ này được hình thành dưới điều kiện hà khắc, bởi vì rất ít người có may mắn được nó. Bản thân của Tiêu Viêm cũng chỉ là một lần nghe qua Dược lão nhắc tới mà thôi. Lúc ấy, nghe được thần hiệu tẩy tủy luyện cốt của nó, cho nên tiêu viêm đem nó ghi tạc trong lòng, chỉ là không nghĩ tới hôm nay ở trong này nhìn thấy bao nhiêu loại thiên tài địa bảo mà bao người thầm mơ ước trên khuôn mặt mừng như điên kéo dài một hồi lâu mới dần thu liễm tiêu viêm thật cẩn thận điều hòa hô hấp lại ánh mắt không tự chủ được chiếu vào trong sơn cốc trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói địa tâm tối thể nhũ có ở chỗ này sao? Như thế nào, động tâm sao Thanh âm rực lão tại trong lòng tiêu viêm nói Hắc hắc Loại kỳ bảo này Nói không đậm tâm Chính là giả dối Nếu là ta có thể có được một giọt Địa tâm thối thể nhũ thôi Chỉ sợ trong vòng một hai tháng Đột phá đấu linh cấp bậc Mà không phải lão sư nói Địa tâm thối thể nhũ này có thể có công hiệu Tẩy tùy luyện cốt Nếu là ta có thể có được nó Lột phá đến đấu vương cấp bậc cũng có khả năng, cũng khó có thể đánh giá hết cho tốt. Tiêu em thật không che giấu thèm muốn đối với địa tầm thối thể nhũ, hắn lưng đeo không ít đồ vật này nọ, mất tích của vụ thân, gánh vác mối sinh nhục của Vân Nam Tông đuổi giết cho đến nguyên nhân của dược lão, nói không chừng ngày sau còn phải đối mặt với hồn địa thần bí. Những việc này khiến cho hắn rất muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, Nếu không, đừng có mà nói tìm kiếm được phụ thân, che chở, dược não, mà ngay cả già má đế quốc. Hắn cũng không dám trở về. Một người mà ngay cả nhà mình không thể trở về, cứ chạy trốn như chó nhà có tang. Còn có gì là thể diện, chứ đừng nói là ra bên ngoài, ra vẻ tiêu dao ân ở trong này gặp được địa tầm thối thể nhũ, đích xác ra là ngoài dự liệu của ta. Có thể có được đối với người hẳn có nhiều chỗ tốt không cần nói cũng biết chẳng qua cái đầu huyết ma tiên viên này nói cũng không phải hạng vô dụng nói như vậy mặc dù mác thú cấp bậc đấu vương chính là đã mở ra linh trí nhưng còn chưa mở miệng nói chuyện được như nó ta nghĩ nó đây do là thủ hộ điện tâm thối thể nhũ dực lão cười cười nói tiên viêm khẽ gật đầu Ngay cả thôn tin mã loại dị thú này Tại đấu vương cấp bậc cũng không thể nói chuyện được Huyết ma thiên viên Mặc dù cũng là dị thú hiếm thấy Nhưng mà khó có thể xếp cùng đẳng cấp với nó Nếu có thể thăng cấp tiến hóa Chỉ có thiên tài địa bảo trong truyền thiết Địa tầm thối thể nhũ trong kia mà thôi Làm sao bây giờ Chúng ta từ dịp bọn họ chiến đấu vụ trộn tiến vào chứ Tiêu viêm trong lòng lặng lẽ hỏi Muốn từ khẩu cốc đi vào cũng có thể Phi hành vào khiến cho không khí chấn động Khó tránh bọn họ chú ý Bọn người kia thực lực không yếu Cho nên Muốn bọn chúng trong lúc chiến đấu không chú ý Xung quanh mình lẻn vào trong đó Dược lão bất đắc dĩ nói Vậy làm như thế nào cho phải Hay là làm ngư ông Dược lão khẽ cười nói Lão sư, chờ bọn hắn nướng bại câu thương. Tiêu viêm ngẩn ra, chất ngược ngùng lắc đầu. Nếu là bọn chúng không, nhân, không nhận ra mình, mà hàn nguyệt kia, tiêu viêm cảm thấy được là cũng không tồi. Nghe bọn hắn lúc trước nói chuyện, tự hồ là là tìm đến nơi này đầu tiên. Nếu mình làm ngựa ông, đem toàn bộ chiến lợi phẩm chiếm đoạt, thật đúng là có điểm. Hà hà, người đừng có xem trọng đám người kia, mặc dù đầu tiết viên này, tựa hồ mới đi vào trưởng thành kỳ không lâu nhưng dẫu sao nó là một loại mà thú dị chủng kiếm thấy mà thú này trong cơ thể chảy ra một loại cuồng bạo huyết mạch bình thường cái loại huyết mạch cuồng bạo này không hoàn hảo chỉ khi tức tỉnh thì thực sự khó nói, lúc ấy cho dù là cường giả đấu vương ngũ tinh gặp nó cũng phải tránh xa đám người kia ngay cả một cường giả đấu vương đều không có, làm sao có thể chiến thắng nó, đến lúc đó Nếu là chiến đấu không tốt, nói không chừng có người tương vong. Dược lão cười nói. Nghe như vậy, tiêu viêm trong mắt xẹt qua một chút kinh dị. Không nghĩ tới huyết mà tiền viên lại kinh khủng như thế. Xem ra, hàn nguyệt cùng mọi người tỷ lệ thắng không lớn rồi. Trong lúc tiêu viêm cùng dược lão một chút kinh dị. Nói chuyện với nhau, tại lơi cốc khẩu bầu không khí dường cùng bạt kiếm đã bùng nổ. Nằm đạo nhân ảnh Hóa thành những cái bóng mơ hồ Riêng rẽ hỗn loạn hùng hãn vô cùng Những đạo kinh khí không phải là Cái nào giống cái nào Mà như những sợi tờ đầy màu sắc Nhắm vào chỗ đứng của huyết ma thiên viên Mà công kích R Nhìn thấy bọn lầm tù nhai không chịu rút đi Trong ánh mắt huyết ma thiên viên Càng thêm nồng đậm Liếc mắt một cái nhìn lại đám người này Phung lên thủ trảo to lớn Hùng hãn của mình Đồng thời Quết ma thiên viên há mồm to như trợn máu, cất tiếng giống rùng rợn. Nhất thời đất đá bay mù mịt tán loạn. Tại lúc quết ma thiên viên giống to rùng rợn, Lâm Tô Nhai cùng mấy người thân hình tốc độ rõ ràng thoáng chậm lại, mà ngay tại chốc lát thân hình bọn họ chậm lại, bàn chân quết ma thiên viên hùng hằng đập mạnh xuống mặt đất, toàn bộ đáy cốc đều lắc lư, thân thể mượn sức đẩy mạnh lên xấu như là một quả pháo trắng to lớn, nhanh như chớp lào giữa không chung, trong cái mắt liệt xuất hiện ở trước mặt nghiêm hạo, thủ chảo lắm chặt, hàn khí tại chảo cấp tóc ngưng tụ trong chớp mắt hình thành móng vuốt hàn băng to lớn, hàn băng thủ chảo vũ động, lập tức đối với nghiêm hạo trái tim như trào ra ngoài, thủ đoạn ngoạn liệt như vậy, mang theo sắt ý không chút nào lưu tình, xem ra, Cái đầu huyết mà thiên viên này ngay từ đầu đã hạ quyết tâm phải giết chết mấy người. Huyết mà thiên viên kia, thân hình to lớn nhưng không khiến cho tốc độ bị ảnh hưởng chút nào. Thật ngoài dự kiến của nghiêm hạo, bất quá hắn thực sự không phải là không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Thiết trùy tên. Từ trong tay dựng như theo quán tính hung hăng vung mạnh ra ngoài. Thiết trùy sẽ rách không khí phát ra tiếng vàng bén nhọn. Thậm chí tiêu viêm đang lấp trong rừng cũng phải hơi nhíu mải bang bang, tủ trào con thiết trùy hung hăng đập vào nhau, gây ra một tiếng lộ, bên trong văng đá văng khắp nơi, nghiệm hạo thân hình cấp tốc bắn ngược ra và đập vào cây cối chặn ngang khiến cho chúng hoàn toàn bị bẻ gãy và đập như thế vào mấy chục thân cây to lớn mới ngừng lại ngược mặt lên, khóe miệng hẳn đã có vết máu, hà hà tốt, vết ma tiên viên không hổ là ma thú đã trưởng thành Bất quá muốn một kích sức ta, người vẫn còn kém một chút, xóa đi vết máu, trong khóe miệng nghiêm hạo khẽ cười, không quan tâm thân thể có chút tường thế, lại đắm chặt tiết trùy giống như là một chiếc xe tăng nhằm vào hướng huyết mà tiên viên đánh tới. Bên trong cốc khẩu, vài đạo nhân ảnh cấp tốc tránh né, phối hợp với nhau tạo thành trận hình đem huyết viên vây chặt vào trong, cuộng phòng mạnh mẽ. Đấu khí không chỉ có một loại hùng hằng đánh ra Cùng với các loại đấu khí mạnh mẽ uy lực mang theo tình phong sắc bén Thật mạnh mẽ đánh tới người huyết ma tiên viên Mang theo từng lớp màu trắng lông màu Lâm tu nhai và mấy người công kích rất mãnh liệt Có chút ngoài dự đoán của tiêu viêm và dược lão Bọn kia có thể trở thành 10 người đứng đầu đội viện cường bá, Đích xác bộ sự không tâm thương Bất quá bọn họ công kích tùy mãnh liệt mà huyết ma thiên viên phòng ngự vô cùng chắc chắn, lớp lông mao ở dưới cơ hồ bị băng tầng cực kỳ rắn chắc, hoàn toàn bao phủ mặc kệ công kích đánh vào như thế nào đều chỉ có thể mang theo từng đợt lạnh lẽo bằng tiết Thủy trùng khó có thể cho hắn mang đến thương tổn. cứ như vậy chiến đấu, lâm tu nhai và đám người chống đỡ không được bao lâu, rủ sao huyết ma thiên viên hồi phục lực lượng so với nhân loại còn nhanh hơn. Trong tay trường kiếm ẩu xanh rung lên, mũi chân điệp nhẹ như gió, lầm từ nhà thân hình di động giữa không chung, gió nhẹ khẽ thổi qua gương mặt. Mắt thấy mọi người ai lấy điều ngưng trọng, nhìn bốn người nghiêm hạo vây quanh, tuyết mà thiền viên vẫn như cũ sinh ra lòng hoạt hổ. Không thấy vẻ mệt mỏi, hắn nhíu đôi mày, trường kiếm trong tay hơi rung lên, một trùm đấu khí màu xanh từ trong cơ thể theo kinh mạch cấp tốc tràn vào bên trong thân kiếm. Hơn nữa, thần kiếm cũng đột nhiên to lớn hơn 10 lần. Trên thân kiếm có một cơn gió lốc vòng quanh, xung quanh đều có gió lội lên dập dờn. Theo thời gian tăng lên, song phường chiến đấu càng mạnh mẽ, nơi cốc khẩu, đất đá vàng khắp nơi. Hai bên năng lượng đối nhau, dư chấn làm cho mặt đất bị dập lát. Ở trên mặt đất, từng cái khe giống như là mạng nhện. Từ chỗ đang chiến đấu lan tràn ra, lực phá hoạn lớn như vậy cũng không hổ làm cho tiêu viêm phải than thầm. đúng là người đã gần đến trình độ cường giả đấu vương, sức chiến đấu theo thời gian tăng lên quả thật hơn xa với đại đấu sư, thậm chí đấu linh bình thường không thể sánh bằng. nghiêm hạo ngăn nó lại, bàn tay nắm chặt, trường kiếm màu xanh lầm từ nhai trầm giọng quát. cảm nhận được giữa không trung nổi lên kình phong khủng bố nghiêm hạo cùng mọi người hiểu được lâm tu nhai đang thi triển đấu kỹ sở trường của hắn lập tức gật đầu một cái công kích càng thêm mãnh liệt để... nỗ lực kiềm chế huyết ma thiên viên để cho lâm tu nhai có thời gian ngưng tụ đấu kỹ huyết ma thiên viên đồng dạng cũng là cảm nhận được trên bầu trời ngưng tụ kinh khí khủng bố kinh khí này rất sắc bén làm cho nó cảm thấy sợ hãi há cái miệng rộng dống to một tiếng nhất thời một cỗ năng lượng hạ băng hà gợn sóng Cấp tốc quích tán mà ra, những tảng đá ở xung quanh gặp phải băng hàn, sự sóng tác động tới, chỉ trong khoảnh khắc hóa thành những khối băng, trước mà thiên viên bỗng bộc phát, làm cho mọi người vội vàng buông tay, thân hình cấp tốc nhanh chóng lé băng hàn lưỡi sóng truy kích. Một kích bước lui nghiêm hạo cùng mọi người, tức ma thiên viên thú trên mặt giữ tợn, bàn chân mạnh mẽ dậm xuống đất, thân hình khổng lồ bay vọt lên trời, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt lâm tu nhai miệng há to gào rít, ánh mắt rực lửa sát ý bạo dũng, vùng thổi chào sắc bén lên hung hãng công kích lâm tu nhai. nếu lâm tu nhai bị chào này trục vào bên trong, mặc cho lâm tu nhai thực lực có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, chỉ sợ cũng gặp kết cục là đầu óc lẫn lộn mà thôi. tiêu viêm bên trong rừng cây nhìn tuyết ma thiên viên công kích lâm tu nhai ở trên không trung, hắn nhịn không được lắc lắc cái đầu. tuyết gia hỏa này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều trong lúc tiêu viêm đang thầm than chỉ thấy trên cung trung mượn lực bỗng nhiên lâm tu nhai hai vai run lên xuất hiện đôi cánh năng lượng màu xanh mạnh mẽ bắn ra hai cánh rung lên thân hình hắn nhanh chóng thoát một kích khủng khiếp của tuyết ma thiên viên trong gàng đất hơn nữa còn dựa vào lực của nó bay cao lên mấy trượng trường kiếm trong tay cấp tốc run dậy, không ngừng phát ra âm thanh thanh thúy Quanh thân, cuộn phòng lại mãnh liệt nổi lên, lâm tu nhai ngừng tụ đủ khí kỹ sắc bén nhất của mình, thời điểm này cũng hoàn thành. Cái này đấu khí hóa cánh, người kia thằng cấp đấu vương rồi sao, hơi giật mình nhìn lâm tu nhai sau lưng có một đôi cánh, năng lượng giữa sân mọi người càng lúc càng sợ run lên. Trường 506, cuồng bạo huyết mạch, lâm từ nhài sau lưng bỗng hiện ra đấu khí hai cánh, không chỉ làm cho tiêu viêm kinh ngạc mà làm cho đám nghiêm hạo mọi người không khỏi thất kinh. Chuyện tốt này xảy ra làm cho mọi người dần hồi phục lại tinh thần, nhưng phải giải quyết chuyện trước mắt đã, trong mắt mọi người lại xuất hiện những tia ngừng trọng. Mặc dù nghiêm hạo cũng giống như lâm tù nhai bước một chân vào cánh cửa đấu vương cấp bậc, chỉ còn một chút là đảm đến. Cũng chỉ có thể so sánh với đấu linh đỉnh cường giả mạnh hơn một chút mà thôi, muốn đạt tới như lâm tù nhai dựa vào thực lực của mình ngưng tụ được đấu khí hóa cánh. Cũng chỉ là kém hơn rất nhiều, mà từ đó có thể nhìn ra lâm tù nhai đi trước hơn hắn rất nhiều. Đấu khí hóa cánh dường như là đấu khí trong tu luyện, có dấu hiệu đạt được thành quả dấu hiệu này đại biểu cho việc trở thành cường giả của đại lục tất cả mọi người đều rõ ràng chỉ cần có thể tu luyện đến đấu khí hóa cánh như vậy trở thành cường giả đạt được cấp bậc đấu vương đấu vương hai chữ đơn giản thôi nhưng có vô số người thiền phú kiệt xuất xuất đời cố gắng tu luyện nhưng cuối cùng không đạt được cấp bậc đấu linh cùng đấu vương mặc dù chỉ hơn nhau một giai Nhưng mà sự chênh lệch như trời và đất Đấu linh cùng với người khác chiến đấu Đến cùng cũng chỉ có thể dùng đấu khí Trong cơ thể mà chiến đấu Mặc dù đấu khí trong cơ thể tiêu viêm So với thượng nhân hùng hậu hơn Hoặc tình thuần hơn Nhưng bất luận như thế nào Cũng đều là dùng đấu khí trong cơ thể chiến đấu Cho đến thời điểm đều bị khô kiệt Mà đấu vương chỉ cần đi vào cấp bậc này Trong cơ thể đấu khí Chính là có thể dùng được lực lượng thiên địa Đem nó điều động hóa cho mình sử dụng Của lực lượng tinh khủng Có thể sàn núi nắp biển Như vậy từ đấu linh đến đấu vương cường giả Sự chênh lệch của nó có thể nói là Một cách như trời vào đất Một cái bằng vào lực lượng bản thân Một cái dẫn động lực lượng Của thiên địa Mạnh yếu như thế nào Ai cũng có thể biết Cho nên trước mặt mọi người nhìn thấy lâm từ nhà sau lưng hiện ra hai cánh năng lượng về mặt ai lấy đều Như vậy thành Nguyễn Phong sát trong lúc mọi người kinh ngạc trên không trung lâm tù nhài đột nhiên sáng rộng quát lên và theo tiếng quát mọi người chỉ thấy trong sân cốc gió tựa hồ đang lưu động rồi đột nhiên trong lúc đó tụ lại ngay sau đó cuồng phong đại chấn một cỗ lực lượng rất mạnh ở giữa không trung cấp tượng, tốc ngừng tụ vẻn vẹn trong nháy mắt lực lượng đã hội tụ xong cuối cùng cường lực sẽ rách không khí tiếng Xé gió bén nhọn vàng già, giống như là tiếng thổi dịch, tại biển tài mọi người xoay quanh không tiêu tan. Hưu, một đạo kinh phòng, cực kỳ mạnh mẽ, một bóng dáng màu xanh mơ hồ từ trong không trung lao xuống. Nhưng mà mặc dù bóng dáng màu xanh cực kỳ mơ hồ kia, người ta nhìn ra vẫn có thể mơ hồ phân biệt được đây là một loại năng lượng hóa màu xanh trường kiếm. Chẳng qua thanh trường kiếm này tốc độ quá nhanh, quá khủng bố. Hơn nữa, mặt ngoài thanh kiếm còn tuôn ra lúc xoáy, tựa hồ, tùy theo cuồng phong áp súc ngưng tụ mà thành năng lượng. Như vậy, năng lượng ngưng tụ lại là do đấu kỹ thi triển uy lực chính là cực kỳ khổng lồ. Bóng giá màu xanh kia, mục tiêu công kích rõ ràng là tuyết mà thiên viên. Mặc dù ở thời điểm trước, công kích của Lâm Tu Nhai một đòn kinh khủng, nhưng cũng là tạo điều kiện cho hắn thăng cấp thành công. Mà bây giờ đây, một đòn công kích của Lâm Tu Nhai ở trên không giống như là mặt đất có thể tự nhiên tránh né. Cho nên tuyết ma tiên viên cũng là cảm nhận được công kích này mang đến một cỗ kình khí cực kỳ mạnh mẽ, mà vẫn không có lựa điểm biện pháp, chỉ có thể mở to mồm phát ra một tiếng gầm, đem một đạo bạch sắc làng lượng lồng ánh sáng, từ trong cơ thể mạnh mẽ bọc dũng ra. Cuối cùng, tạo thành một viên cầu băng hàn, đem toàn thân bao bọc trong đó. Bạch sắc băng cầu mới ngưng tụ, có tiếng gió bén nhọn trong nháy mắt lao tới. Hai luồng làng lượng mãnh liệt va chạm, mọi người chỉ nghe bầu trời có một tiếng lộ âm âm. Nhìn thấy bạch sắc băng cầu rời nhanh xuống, cuối cùng va chạm thật mạnh xuống cốc khẩu cách đó không xa. Đá vụn bên trong bay ra, ra rào rào, trời đất mù mịt rời xuống đất giống như là một viên đạn pháo, đem mặt đất trào ra một khe nứt ước chừng hơn 10 mét, từng đạo khe rãnh to lớn, lan ra bốn phương tám hướng, cuối cùng kéo dài tiến nhập vào tận bên trong rừng rậm. Nhìn thấy băng cầu kia rơi xuống mặt đất, hiểm hạo cũng là vội vàng lao người đến. Nhìn thấy đất đá xung quanh hỗn loạn, cây cối ngột ngang, Trong cơ thể đấu khí cấp tốc bắt đầu khởi động. Không cho tuyết ma thiên viên bị thương nhân cơ hội thoát đi. Mấy đạo ánh mắt gắt cao nhìn chăm chầm vào chỗ băng cầu rơi xuống đất. Giữa không trùng một đạo bóng giá màu xanh lao xuống. Cuối cùng vững vàng dừng ở trên một ngọn cây. Mọi người nhìn lại. Cũng là thấy sắc mặt có chút tái nhợt của lâm tu nhai. Lúc này đấu khí hai cánh sau lưng cũng dởm. Dần dần trở lên nhạt phai Sau khi nhánh mắt Có tiếng răng rác rất nhỏ vang lên Hóa thành quan điểm đầy trời chậm rãi biến mất Đại gia họa này rất bệnh Không nghĩ tới Nhiều người như vậy phong tỏa Đối với nó không tạo thành nhiều trở ngại Nếu như không có ta Bởi vì công pháp có chút kỳ dị tăng tiến Biện cưỡng ngưng tụ ra đấu khí chi cánh Thì sợ đúng là bị Một trường của nó đánh chết Bất quá Mặc dù chạy thoát một kiếp mà đấu khí tiêu hào cũng thực quá lớn, Lâm Tu Nhai lắm chặt thanh trường kiếm, hướng về phía Nghiêm Hạo mấy người cười khổ. Nguyên nhân là do công pháp, nghe được lời này, bọn Nghiêm Hạo sửng sốt chợt giật mình, trong lòng lặng lẽ thở dài, hóa ra dựa vào công pháp, người này như thế bước một chân vào đấu vương, nhưng muốn ngưng tụ đấu khí chi cánh thực quá sức, thân hình giấu trong rừng rậm. Tiêu Viêm cũng nghe thấy được Lâm Tu Nhai nói tức nghĩ lại cảm giác giật mình trong lòng âm thầm nói mọi người đều nghĩ chỉ cần có thể đấu khí của bản thân ngưng tụ ra đấu khí hai cánh chính là đủ xưng chuẩn đấu vương cường giả nếu không thể đủ ngưng tụ đấu khí hai cánh trên không trung mà phi hành một khoảng thời gian thì chính thức là đấu phương cường giả nhưng mà điều kiện tiên quyết đều là tự thân mình thực lực còn dựa vào công pháp cũng không thể tính là thăng cấp đấu vương cường giả. Còn nữa, bọn họ cũng rõ ràng Lâm Tự Nhai tu luyện chính là đấu khí phòng thuộc tính. Loại đấu khí này là một loại khi ngưng tụ đấu khí, hai cánh so với những thuộc tính khác càng thêm dễ dàng. Nói như thế, Lâm Tự Nhai cũng thực sự chưa phải là chân chính vượt qua đấu linh để bước vào đấu vương cấp bậc. Lâm học trưởng chiến đấu chính đã xong. Ở ngoài đi vào, Hàn Nguyệt cũng là yếu điệu đứng trước mặt Lâm Tư Nhai nhẹ giọng hỏi. Nghe được Hàn Nguyệt nói, bọn Nghiêm Hạo cũng phục hồi tinh thần, vàng đem ánh mắt nhìn vào bên trong, đưa lỗ tai lắng nghe một hồi. Dĩ nhiên không có phát hiện động tĩnh gì, lập tức trên khuôn mặt bọn họ tỏ ra vui mừng. Lâm Tư Nhan khẽ cau mày, nhìn không hề có động tĩnh tiếp theo, hắn rõ ràng chính mình lúc trước công kích cường độ như thế nào, mặc dù có thể làm Tuyết Ma Tiên Viên chịu một ít vết thương, Nhưng đềm nó đánh chết là chuyện tuyệt không có khả năng. Trong lòng hiện nên phải đạo ý niệm. Lâm tư nhài tay nắm khuy áo. đem một cỗ cuồng phong đánh xuống. Bụi mù quét hết đi. theo cho bụi dần tán đi. Phía dưới hiện ra một cái hố thật lớn. Nhưng bởi vì cái hố rất sâu. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy mảnh sâu. Kín hắc ám lan tràn xung quanh nhiều băng tầng. Ánh mắt gắt gào chăm chú nhìn vào hố sâu. Lâm tư nhai bỗng dùng mình hắn phát hiện trong hố sâu kia, tựa hồ có cái gì màu hồng nhạt nhạt quỷ dị phát tán. có điểm không đúng, cẩn thận một chút. nắm chặt thanh trường kiếm lâm tu nhai trầm giọng nhắc nhở. lâm tu nhai nhắc nhở cũng làm cho bọn nghiêm hạo khuôn mặt trở lên ngưng trọng. lập tức trong cơ thể đấu khí bạo dũng mạnh mẽ tràn ra, đem thân thể bao bọc trong đó. từ xa nhìn lại, liền giống như vài lồng năng lượng đủ loại màu sắc cũng không ngừng phóng thích ra viên ẩm nốt trong bóng tối cũng là nhìn thấy trong sân quỷ dị biến hóa cảm thấy kinh ngạc ánh mắt nhìn trầm trầm vào cái hố đen tối kia bởi vì linh hồn cảm giác lực nhạy cảm hắn mơ hồ nhận thấy cái hố đen kia bên trong tượng hồ có cái gì khủng bố sắp bạo dũng mà ra cẩn thận một chút tuyệt bà thiên viên năng lượng đang cấp tốc tăng cường xem ra ta dự đoán xuất xích này đang thức tỉnh cuồng bạo huyết mạch những tên kia vây giết sợ rằng thất bại rồi giặc lão thanh âm trong lòng Tiêu Viêm vang lên, trong thanh âm lộ ra một cỗ vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, cười khổ một tiếng, không nói gì chỉ cẩn thận điều chỉnh hơi thở, chú ý động tĩnh trong sân. Im lặng kéo dài chừng 3 4 phút đồng hồ, theo thời gian trôi qua, ít trong hố, ánh sáng màu đỏ kỳ dị càng ngày càng tịnh cuối cùng xuất hiện một quả cầu đỏ tươi lồng động. Cảnh tượng yếu dị này Làm cho lâm tu nhai cùng mọi người trong lòng nổi lên một chút bất an. Nếu không phải địa tâm tối thể nhũ kia, sức dụ hào hoặc thực sự là quá lớn. Chỉ sợ tất cả đã rút lui rồi. Đứng trên chỗ cây, Hàn Nguyệt nắm chặt ngọc thủ đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù chỗ làng đứng cách chiến trường khá xa, cảm nhận thấy cái hố kia hiện ra những tia hồng mang. Tràn ngập sát ý cuồng bạo. Con mắt mình nhìn chầm chầm. Có lẽ cái kia do xuất sinh phát ra, nếu không, nếu là không phát hiện nơi này cất dấu điện tầm thối tẻ nhũ, chỉ sợ cũng không mang đến nhiều phiền toái như vậy. ầm, trong lúc Hàn Nguyệt đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có một đạo bằng tiết bạo liệt từ hắc động truyền ra, mà theo thanh âm hạ xuống, mọi người trong lòng căng thẳng xoay sở một dù là mơ hồ nhìn thấy hắc động có một đạo cực kỳ mơ hồ hồng mang bay ra. đạo hồng mang này bầy ra với tốc độ khủng khiếp, làm cho mọi người sững sốt. Nhìn thấy đạo hùng mang này mang theo năng lượng khủng bố, không thể đón tiếp, mọi người vội vàng nhanh chân chạy trốn. Đạo hùng mang xuất hiện trước mặt Lâm Tu Nhai, liền lúc Lâm Tu Nhai cảm giác được cổ cực kỳ băng hàn kình phong, từ trước mặt sẽ gió hung hăng đập tới. Cảm thụ được kình phong sắc bén, Lâm Tu Nhai trường kiếm trong tay vội vàng vũ động, cấp tốc tạo ra trước mặt một ngọn gió võng. Nhưng mà cố gắng bằng hàn kinh phong kia đánh úp, gió võng kia kiên trì được một chớp mắt, liền ầm bầm lộ tung, mà vẫn chưa hoàn toàn hóa giải bằng hàn kinh phong. Cũng là đó hung hăng oanh kích đến, lập tức một ngụ máu tươi cuồng vắn ra, lâm tù nhai thân thể tựa như một quả đạn pháo, rơi mạnh xuống bên trong rừng rậm. Vẹn vẹn, chưa đầy một hiệp, bằng một cái công kích thật mạnh, lâm tù nhai liền bị bại lui, Ym Hạo cùng đám người đều biến sắc nhìn lại. Hồng Ảnh sau khi đánh lui Lâm Tu Nhai, chưa truy kích ngay Nghiêm Hạo và mọi người nghiến đôi mắt đỏ nhìn trực tiếp về ngọn cây xa xa, nơi Hàn Nguyệt đứng tràn ngập, dắt ý, gầm nhẹ tiếng động vang vọng toàn núi rừng. "Hàn Nguyệt, đi mau." Nhìn thấy đây là mục tiêu tiếp theo của Hồng Ảnh, Nghiêm Hạo cùng mọi người ngẩn ra chợt vội vàng hô. Trên ngọn cây, Hàn Nguyệt cũng thấy Hồng Ảnh, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, nhưng mà nàng vẫn chưa chạy trốn. Làng cảm rõ thấy lầm tu nhái tốc độ, cho đến thực lực không phải là đối thủ của nó. Nếu làng xoay người chạy trốn, chỉ sợ trên đường chạy bị lò đánh chết mà thôi. Nếu mà ra tay toàn lực đánh cược một lần, có lẽ còn có thể còn sống. Tại lúc giữa sống và chết như thế, làng cũng không rối loạn mà chạy trốn, ngược lại. Trong tuyệt cảnh làng càng lỗ lực tìm kiếm sinh cơ, bàn tay mềm nắm chặt, cấp tốc bằng đấu khí ngưng tụ chất mặt hùng mang rồi đột nhiên phi tới xuất hiện trước mặt là một cô lại mặt thú giữ tợn mang theo sát ý công kích tới rống tiếng rống giận tràn ra gập tràn sát ý vang vọng vía chân trời so với lúc trước đuổi giết lâm tu nhai càng hung hiệp hơn hùng hằng xé rách không khí thân thể mềm mại lay động về mặt tái nhợt hạn nguyệt như một đóa hoa đứng trước cơn bão hùng hãn đánh tới Cách đó không xa, nghiêm hạo cùng mọi người thấy thế, tất cả đều giận dữ và không nành lòng. Đáng tiếc bởi vì thực lực không thể ra tay, thế nhưng đều là chỉ có thể nhìn một đóa hoa xinh đẹp, bị cơn bão hoa lớn tàn phá mà thôi. Quay mắt nhìn về phía này, cơ hồ hẳn phải chết trong một kích. Hẳn Nguyệt cũng không nghi vọng, ánh mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Vẻ lãnh diệm động lòng người trên gương mặt làm cho người ta cảm thấy buồn bã, suy. Gió lạnh sắc bén không bởi vì tình cảnh buồn vã này mà động lòng, mà nó không có lừa điểm đình trệ, vẫn hung hàng công kích vào Hàn Nguyệt. Nhưng mà Kình phong sắp công kích đến Hàn Nguyệt, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, mang theo tiếng sấm rền xuất hiện lên, mà bóng đen hiện ra trong lúc đó, khẽ ôm lấy Hàn Nguyệt, làm cho Kình phong sắc bén kia vồ hụt, cũng cho ngáy mắt. Tiểu mất bóng dáng. Cách đó không xa, Nguyên Hạo và mọi người nhìn thấy biến cố đột ngột xuất hiện, cảm thấy sững sờ, trợn ánh mắt vội vàng rời đi. Cũng là nhìn thấy cách đó khoảng trăm mét trên ngọn cây, một đạo hắc ảnh nhẹ nhàng đứng đó, mà Hàn Nguyệt cũng đang mềm nhún nằm trên tay. Trên ngọn cây bóng đen cúi đầu nhìn trong lồng ngực mình, một người lãnh diện động lòng. Nhưng bây giờ khuôn mặt đang tái nhợt, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gọn gàng thư sướng của làng, nhìn khuôn mặt động lòng người đó, cách đó không xa chỉ có mấy người soi mỏi nhìn, hắn chỉ có thể đem mấy thân thể kia khép đặt xuống, cười nói Hàn Nguyệt học tỷ người không sao chứ? nghe được thanh âm Hàn Nguyệt kia nhắm chặt đôi lồng mì thon dài run nhẹ nhẹ vài cái, chợt kinh hãi mở mắt ra, trong ánh mắt nhìn thấy trước mặt xuất hiện một gương mặt thanh tú tuổi trẻ, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình nàng khẽ run cái miệng nhỏ hồng nhuận, ngạc nhiên nói người Người tiêu viêm